Hồi thứ bảy, Tạc Khấu phạm tới Thăng Long, xa giá ngự vào Thanh Hóa. Hưng Đạo Vương thu quân về sông Phú Lương, Thoát Hoan kéo tràn về mặt Bắc Ninh, thả quân cướp bóc vùng Võ Ninh, Gia Lâm, Đông Ngạn, rồi kéo quân đóng lại bến Đồng Bộ Đầu. Hưng Đạo Vương lập một dãy trại quanh mé Nam Ngạn phòng giữ. Vua muốn sai người đến tận trại giặc xem binh tình hư thực làm sao nhưng nghĩ khó kén được người đi xứ cho giỏi. Có một người đầu hàng lính hầu tên là Đỗ Khắc Trung tình nguyện xin đi xứ. Vua hỏi rằng ngươi học thức được bao nhiêu mà dám tình nguyện đi xứ? Giặc hỏi vạn đến thì ứng đối làm sao? Khắc Trung tâu rằng Tiểu thần tuy học thức không mấy nhưng xin ra đó dỏ xét bình tình còn đến ứng đối thì tùy cơ nói cho phải thì thôi, có làm gì mà chẳng khám nổi. Vua khen rằng, ai ngờ trong đám ngựa kéo xe muối mà có ngựa kỳ ký thế này, mới xài Đỗ Khắc Trung giả tiếng cầm thư đến đông bộ đầu cầu hòa. Bấy giờ thoát hoàn đóng quân tại mặt bắc, chỉ có ô mã nhi đóng ở đông bộ đầu Khi trước quân nguyên bắt được nam quân, thấy người nào cũng thích mực vào cánh tay. Hai chữ sa thát, quân nguyên nổi giận, giết sạch cả bọn ấy. Khi này Đỗ Khắc Trung phụ mạnh đến đông bộ đầu. Ô mã nhi bừng bừng nổi giận, quát mắng rằng, quân mày sao dám thích chữ sức như thế? Khắc Trung khoan thai thưa rằng, chó nhà ai biết chủ nhà ấy, không phải chủ thì cắn. Việc thích chữ đó Là tự bộng chung nghĩa của họ Họ tức thì họ thích vào tay Chứ có ai xui Mã nhì lại quát rằng Đại quân đến đây Sao không giữ lễ phép Đón dước cho tử tế Mà lại dám kháng cự Hiền tướng biết mẹo hàn tín Bình yên khi xưa Đóng quân ngoài cõi Cho thư vào trước Nói tử tế Thế mà nước tôi ở Lại không lịch sự thì mới lỗi tại nước tôi. Nay hiển tướng lại ỷ thế bức nhau, thì thú cùng đường phải cắn, chim túng thế phải mổ, huống chi là người. Vậy ngươi đến đây có việc gì? Tôi phụ mệnh chúa tôi, muốn giảng hòa với thượng quốc, không biết ý hiền tướng có bằng lòng cho không." ô mã Nhi quát lên rằng: "Nay đại quân mượn đường sang đánh Chiêm Thành, Nếu quốc vương thân đến đây ra mắt thì trong cõi yên ổn, tơ bào không ai xâm phạm. Nhược bằng không đến thì chỉ trong giây phút, Giang Sơn phẳng nhẫn như không. Đỗ Khắc Trung từ trở ra, có ý nhìn xem dinh trại, quân lương, chiến thuyền nhiều ít rồi mới về. ổ Mã Nhi bảo với các tướng rằng, Người này đang khi ta hỏ hét dậm dọa mà ăn nói khoan thai nhẹ nhàng như không ứng đối lại giỏi không để nhục đến mệnh chỗ nước kia còn có người giỏi như thế tà vị tân đã làm gì được họ khắc Chung về tâu với vua mọi chuyện đầu đuôi và binh tình của giặc vua hỏi hưng đạo vương rằng giặc thế mạnh lắm vương nghĩ làm sao bây giờ hưng đạo vương tâu rằng được thua là sự thường xin bệ hạ cứ vững tâm cho rồi sẽ liệu cơ tùy thế mà khống chế Chứ không việc gì mà ngại Thoạt hoàn ở mặt Bắc Kéo quân đến bờ sông Phú Lương Trông thấy bờ bên này Có một dãy trại Mới sai quân bắn Đại Bác sang Hò gieo thách đánh Hưng Đạo Vương sai các tướng Giữ vững các trại không đánh Thoạt hoàn xài bắn Đại Bác Phá các trại Trại nào cũng tàn nát Quân sĩ vỡ tàn chạy trốn Quân Nguyên làm cầu phao qua sông Kéo đến sát chân Thành hạ trại Hưng Đạo Vương rước xa giá Thượng Hoàng và vua ra ngoài thành Thăng Long tạm lánh vào mặt trong để các tướng ở lại giữ thành. Sáng hôm sau, Thoát Hoàn sai quân vây bốn mặt đánh thành. Đạn bắn lên mặt thành như mưa. Các tướng hết sức chống giữ. Quân Nguyên đánh luôn mười ngày không phá nổi. Một bữa, Thoát Hoàn cưỡi ngựa diễu xung quanh thành đốc thúc quân tướng vào đánh. Tướng giữ cửa bắc là Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng ở trên địch lâu trông thấy Thoát Hoàn liền bắn xuống một phát tên tin vào đầu ngựa ngựa bị đau nhảy trồm lên Thoát Hoàn ngã lăn xuống ngựa các tướng cứu đứng dậy thay ngựa khác Thoát Hoàn nổi giận thúc quân tướng cố sức lăn vào phá cửa thành trên thành bắn tên xuống loạn xạ Thoát Hoàn phải rút quân về Lý Hằng nói rằng Thành này từ đời lý đóng đô ở đây, thành cao hảo rộng, tường gạch kiên cố, lương thảo lại nhiều, và lại có các dũng tướng phỏng giữ nghiêm mật. Nếu ta chia bình ra đánh các cửa, thì trong thành, cửa nào cũng có tướng giữ cửa ấy. Quân ta khó lòng mà phá cho đổ, chỉ bằng ta dùng quân ít đánh các cửa mà tụ cả tinh binh mãnh tướng, chỉ cốt dụng tâm hết sức phá một cửa mà vào thì mới có thể phá được. Thoát hoàn nghe lời ấy. Sáng hôm sau, tụ hết tinh binh mãnh tướng phá vào cửa bắc. Thoát hoàn thần đánh chống trận. Các tướng gieo ẩm một tiếng, kéo đến sát thành. Quân trên thành bắn tên không kịp, chém giết không sỏe. À bát Sinh trước hết nhảy vót lên thành. Quân sĩ kinh vỡ. Quân ở ngoài phá toang cửa bắc, kéo ùa cả vào. Trần Bình Trọng đang ở trên mặt thành đốc chiến. Thấy quân nguyên đã vào được thành. Vội vàng chạy trốn ra cửa Nam Bấy giờ quân nguyên hơn 5 vạn người Tiếng gieo kinh động ngoài 10 dặm Tướng giữ các cửa Ai nấy phải tìm đường trốn hết Thoát hoan hạ xong thành Thăng Long Nghe tin hưng đạo vương Rước xa giá chạy xuống mặt Nam Sai khoan triệt Lý Hằng dẫn 5.000 quân đuổi theo Nói về Toa Đô Đường Ngột Đải Từ khi men đường biển Quảng Châu Sang đánh Chiêm Thành chiêm thành giữa các đường hẻm, tòa đồ phá mãi không vỡ, muốn rút quân về. nguyên chúa đưa giấy sang sai tòa đồ từ chiêm thành do đường bộ kéo ra mặt nghệ an để hợp với quân thoát Hoan. thoát hoàn được tin ấy, sai ô mã nhi dẫn quân đi đường biển vào nghệ an tiếp ứng cho tòa đồ để đánh từ mặt trong ấy ra ngoài này, lại dàn chiến thuyền từ sông phú lương đến mãi sông đại hoàng ra giữ các bến. Bấy giờ Hưng đạo Vương dẫn các tướng hộ vệ xa giá xuống mặt Thiên Trường. Sợng nghe thấy tin Toa đô từ vòng trong kéo ra, Hưng đạo Vương tô vua Xin sai thượng tướng là Trần Quang Khải dẫn binh vào đóng mặt nghệ an, giữ chặn đường hiểm yếu, không cho Toa đô ra ngoài này. Một mặt sai Trần Bình trọng đóng quân ở lại Thiên Trường, cự nhau với quân thoát hoàn. Ngài thì rước xa giá ra Hải Dương. Thượng tướng Quang Khải dẫn quân ra đến Nghệ An, chia quân phòng giữ. Toà đô, đường ngột đải từ Chiêm Thành trở ra, quân thế hùng dũng, đi đến đâu đánh tàn đến đấy. Quang Khải giữ được nửa tháng, sừng lại có ô mã nhi từ mặt biển đánh vào. Quang Khải đường không nổi hai mặt, lui quân ra mé ngoài. Tướng chấn thủ ở Nghệ An, tên là Trần Kiện, đem cả nhà ra thành hàng với tòa đô, toa đô sai một tướng đưa Trần Kiện và bọn Gia Quyến về Yên Kinh. Hưng Đạo Vương nghe tin sai bộ tướng là Nguyễn Địa Lô mang quân đi lẻn đường tắt đuổi theo. Khi quân Nguyên đưa Trần Kiện đến địa phận Lạng Sơn qua trại Ma Lục, thì có người thổ hào ở đấy tên là Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Lĩnh, xuất dân bình ra đánh. Lại may Nguyễn Địa Lô đuổi vừa đến nơi, quân Nguyên túng thế cố đánh tháo lấy đường mà chạy. Nguyễn Địa Lô trông thấy Trần Kiện ngồi trên ngựa, bắn ra một phát tên. Trần Kiện tin phải tên, ngã xuống ngựa chết. Đầy tớ Trần Kiện là Lê Chắc, cướp lấy thầy nhảy lên ngựa chạy thoát được, đi suốt cả đêm. Đến gò khâu ôn, táng cho thầy, rồi trốn sang tàu. Nói về Trần Bình Trọng, đóng quân ở lại giữ thiên trường. Tướng Nguyên là khoan triệt, lý Hằng dẫn quân đuổi theo xa giá, đến bãi Đà Mạc ở sông Thiên Mạc thuộc huyện Đông An tỉnh Hưng Yên Bình Trọng dẫn binh ra đánh khoan triệt múa đao sông ra bình Trọng thúc ngựa múa côn vào đánh hai tướng đấu nhau hơn 100 hiệp chưa rõ hơn thua sức đầu Lý Hằng dẫn binh già mé sau đánh tập hậu vây bọc bình Trọng vào giữa trận quân sĩ kinh hoàng chạy tán lạc ra tứ phía Bình Trọng còn độc một mình một ngựa cố sức đánh tháo lấy đường chạy trốn nhưng bị quân nguyên vây đẩy quá bình trọng đánh mãi từ sáng đến trưa không sao thoát được vòng vây sức lực mỏi mệt bị quân nguyên bắt sống được giải về nộp thoát hoàn thoát hoàn biết bình trọng là tướng khỏe mạnh muốn khuyên dỗ về hàng bình trọng nhất định không hàng thoát hoàn dỗ cho ăn uống bình trọng cũng không ăn uống gì cả thoát hoàn lấy lời ngọt ngào dỗ dành hỏi dò việc nước bình trọng không nói câu gì Thoát hoan lại hỏi rằng Có muốn làm vương đất Bắc không? Bình trọng quát lên rằng Tao thà rằng làm quỷ nước Nam Chứ không thèm làm vương đất Bắc Tao này đã bị mày bắt được Có giết thì giết Can gì phải hỏi lôi thôi Thoát hoàn biết chừng dỗ cũng không được Mới sai lôi ra chém Có thơ than rằng Giỏi thay trần bình trọng Dòng dõi lê đại hành đánh giặc dư tài mạnh, đền vua một tiết trinh, bắc vương như đẻ nhục, nam quỷ cũng quản vinh, cứng cỏi lời trung liệt, nghìn thu tỏ đại danh. Thoát hoàn giết xong, than tiếc vô cùng, sai đem mai táng tử tế. Thánh tông hoàng thượng cùng vua nhân tông và hưng đạo vương nghe tin bình trọng tử tiết, ai nấy cũng thương cảm, ứa hai hàng nước mắt. Hưng Đạo Vương rước xa giá ra Quảng Yên, ngự thuyền đến sông Tàm Trĩ, thuộc châu Tiên Yên. Lại sai một tướng dẫn chiếc thuyền rồng ra cửa biển Ngọc Sơn, thuộc về châu Vạn Linh, tỉnh Quảng Yên, làm cho nghi tình quân giặc. Lý Hằng khoan triệt, sai người do thám, biết thuyền ra Ngọc Sơn là giả, mới dẫn quân đuổi theo mãi đến sông Tàm Trĩ. Hưng Đạo Vương rước xa giá lên bộ, đi đến làng Thủy Chú. Rồi lại sai thuyền ra sông Nam Triệt bấy giờ thuộc Hải Phòng Vượt qua cửa biển Đại Bàng Thuộc huyện Nghi Dương Kiến An Vào tỉnh Thanh Hóa Bấy giờ hưng đạo vương hộ vệ xa giá Ngày đêm không dám rời ra lúc nào Mà ngài thường hay cầm một tay trượng Trên đầu bíp nhọn Các quan còn có người chưa tin bụng ngài Thế ngài là người có tài lạ Mà quyền thế bấy giờ đang hách dịch Và lại có hiểm khích với An Sinh Vương để lại này thấy ngài cầm gậy nhọn ngày đêm hầu cạnh vua thì mang lòng ngờ vực kinh hãi sợ ngài thừa cơ báo thủ cho cha chăng nhưng biết đâu là ngài một lòng chung với Chúa có đầu manh tâm ấy ngài thấy nhân tình nghi mình liền rút cái đầu nhọn vứt đi chỉ cầm trượng không chúng bây giờ mới yên tâm bây giờ có Trần Ích Tắc cũng là tôn thân nhà Trần cậy mình có tài không được trọng dụng thường mang lòng hờn oán. Nay nhân dịp quân Nguyên thắng thế, chẳng nghĩ gì đến vua, đến nước, mà cũng chẳng quản gì thân mình là người hoàng tộc. Châu chấu thấy đỏ lửa thì vào, thấy Nguyên mạnh thì theo hàng ngay với Nguyên. Văn Nghĩa Hầu là Trần Tú Viên và Văn châu Hầu Lọng cũng theo hàng giặc. Quân Nguyên bấy giờ to thế lắm, đóng giàn khắp các nơi, từ vùng Bắc Ninh, thăng Long, Thiên Trường, chỗ nào cũng có quần đóng, ở vùng Nghệ An lại có toa đô, đường ngột đải, ổ mã nhi đánh già, nhân tình kinh động, hoàng thượng đêm ngày lo lắng, nhà nước ngất ngưỡng nguy như trứng trọng. Hưng đạo vương phụng xa giá, chèo non vượt biển, trải gió rầm mưa, tuy thế lực cùng quẫn, nhưng ngài vẫn bền vững một lòng lo việc nước, đầu vẫn già đấy. Khi ấy Hưng đạo vương phụng xa giá đóng tại Thanh Hóa, nghe tin thượng tướng Trần Quang Khải không cự nổi quân Toa đô, mới hội các tướng lại hỏi rằng: có ai dám vào giúp thượng tướng mà cự nhau với quân Toa đô ồ mã nhi không? Có một tướng bước ra thưa rằng: tiểu tướng xin đi. Hưng đạo vương thấy tướng ấy xin đi mừng rỡ ưng cho ngay. Đó là nguyên soái hết lòng lo việc nước, võ thần đua sức lập quân công. Chưa biết tướng ấy là ai, xin nghe hồi sau phân giải. Hồi thứ tám, cửa hàm tử, chiêu văn phá giặc, bến Trương Dương, Thượng tướng lập công. Hưng đạo vương trông ra thấy Phạm Ngũ Lão tình nguyện xin đi, ngài mừng lắm. Sai dẫn 5.000 quân vào Nghệ An hiệp lực với Trần Quang Khải Giữ chặn đường toa Đô, đường Ngột Đại, Ô Mã Nhi Toà Đô, đường Ngột Đại, Ô Mã Nhi Từ khi phá được mấy chạy, đánh thẳng ra ngoài Quang Khải cự không nổi Phải lui quân giữ chặn đường hẻm, không dám ra đánh Phạm Ngũ Lão dẫn quân vào đến nơi Ra mắt Trần Quang Khải, nói rằng Tiểu tướng Phụng Lệnh Hưng Đạo Vương Đem quân vào đây giúp Thượng tướng Trần Quang Khải mừng rỡ. Sự cốt tin báo Toa Đô dẫn quân đến phá ải. Quang Khải sai Phạm Ngũ Lão đem quân xuống ải giàn trận. Một nhát, Toa Đô kéo quân đến. Phạm Ngũ Lão thúc ngựa múa đào ra trận quát lên rằng Quân kia chớ thị hùng, có ta ở đây. Toa Đô sai Ô Mã Nhi ra ngựa đấu nhau với Ngũ Lão. hai tướng giao phong hơn trăm hiệp, chưa phần thắng phụ. Toa Đô thúc quân đánh tràn vào. Trần Quang Khải cũng thúc quân từ trên ải đánh xuống, đôi bên đánh nhau một hồi, đều cùng mỏi mệt, rồi đâu lại thu quân về đấy. Sáng hôm sau, Toa Đô, Âu Mã Nhi lại dẫn quân đến đánh, Phạm Ngũ Lão cũng đem quân ra địch, đôi bên lại đánh nhau trận nữa, cũng chưa phần thắng phụ. Toa Đô về trại, hỏi Âu Mã Nhi rằng, quân kia giữ mất đường hiểm, lại còn dũng tướng hợp sức, ta nên nghĩ thế nào bây giờ? Ô Mã Nhi nói rằng, quân ta giữ mãi ở đây, Lương Thảo đã gần cạn, mà đánh ra ngay thì chưa thể đánh được, chỉ bằng ta lại theo đường biển kéo ra, hợp với quân của Trấn Nam Vương. Toa đô theo lời, mới dẫn quân xuống thuyền vượt đường biển kéo ra. Có quân do thám báo với Trần Quang Khải. Quang Khải sai người phi báo về Thanh Hóa cho vua biết. Vua hỏi hưng đạo vương rằng, quân thoát hoàn đã to thế, Nay tòa Đô, Ô Mã Nhi lại dẫn quân ra hợp sức. Ta tính thế nào? Hưng đạo vương tâu rằng. Toa Đô từ chiêm trỏ ra, trải qua vùng ô lý, hoan, ái. Đường xá gập gành, quân sĩ vất vả. Nay lại men biển ra ngoài bắc, thì sức lực cũng đã mỏi mệt. Xin bệ hà sai một đại tướng đem quân ra đón đường mà đánh, chắc là phá được. Nếu phá xong quân Toa Đô, thì thoát hoàn cũng mất vía. Bây giờ sẽ thở cơ đánh gấp vài trận là xong. Vua hỏi các tướng rằng, Trong các tướng, có ai dám cầm quân ra đoán đường toa đô Âu Mã Nhi không? Chiêu văn vương nhật ruột xin đi. Vua hỏi rằng, Toa đô là một dũng tướng, Lại có đường ngột đải Âu Mã Nhi giúp đỡ, Vương cự làm sao nổi? Tô rằng, Tôi mới dùng được một kiêu tướng, Tên là Triệu Trung, y là người bên Tống. Từ khi nhà Tống phải nhà Nguyên diệt mất, y không chịu hàng, dẫn quân chạy sang ta, vì thế tôi dùng làm bộ hạ. Người ấy có sức khỏe địch muôn người, đủ đánh được bọn toa đô. Vua nghe nói, cho đòi triệu trung lên thèm rồng xem mặt. Quả nhiên người cao lớn lực lưỡng, tướng hổ mệnh bèo, vua mừng rỡ phong làm nhà môn tướng, cho theo triều văn vương ra cự giặc. Bấy giờ, hoài văn hầu quốc toản, Tướng quân Nguyễn Khói cũng xin đi, vua sai Triều Văn Vương làm tránh tướng. Quốc Toản, Nguyễn Khoái làm phó tướng, dẫn năm vạn quân ra đoán đường đánh tòa đô. Triều Văn Vương sai Triệu Trung làm tiên phong, dẫn quân đi trước. Quốc Toản dẫn quân đi mặt tả, Nguyễn Khói cầm quân đi mặt hữu, mình thì dẫn quân tiếp ứng mặt sau. Tòa đô, đường ngột đải, ô mã nhi kéo quân men đường biển ra hải dương kéo vào đến bến Hàm Tử, thuộc huyện Đông An, tỉnh Hưng Yên, thì vừa gặp chiến thuyền của Triệu Trung kéo đến. Quân Nguyên trông thấy quân sĩ bên này nhiều người ăn mặc dáng quân tống, nghi có người tống sang giúp, trong bụng đã kinh. Triệu Trung vác kích, thúc quân đánh ập vào trong đội thuyền quân Nguyên. Toà đô ô Mã Nhi chia thuyền làm hai cánh vây bọc thuyền của Triệu Trung. Triệu Trung đứng đầu thuyền, tay cầm kích, lưng đeo cung hãy gặp thuyền giặc phi đâm thì bắn, đi đến đầu rẽ già đến đấy toa đô, đường ngột đại ô mã nhi hết sức vây bọc quân của triệu trung dần dần núng thế triệu trung tuy khỏe nhưng ít quân không địch lại được với quân nguyên may có Nguyễn khoái cũng vừa dẫn thủy quân đến nơi trông thấy thuyền giặc vây bọc thuyền quân nhà liền nổi trống thúc thuyền đánh thốc vào ô mã nhi vội vàng dẫn chiến thuyền ra địch nhau với Nguyễn khoái Triệu trung nhân thế đánh vung ra, quân nguyên bị trong ngoài đánh rồn hai mặt, trong bụng đã trồn. Sự lại thấy trống vang trời, sóng cổn nước, có một đội thuyền từ mé tà kéo đến, cờ đỏ bay phấp phới để rõ sáu chữ. Phá cường địch, báo hoảng ân, đầu thuyền có một tướng trẻ tuổi, tay cầm ngọn thương, hô lên rằng. Bớ nghịch tặc, hoài văn hầu quốc toàn đã đến đây, biết thân thì chịu chết đi cho sớm. Quân Nguyên vốn đã biết tiếng quốc toản là người hồng dũng Này đang lúc nguy núng Lại thấy tướng ấy đến nơi Ai nấy kinh hồn lạc đảm Thuyền bơi xô nhau mà chạy Quốc toản sai trèo thuyền đánh ập vào Khi gần đến nơi Quốc toản cầm thương nhảy vọt sang thuyền giặc Đầm luôn mấy đứa Có một tên tỷ tướng trong thuyền giặc Cầm gươm xông ra đánh Quốc toản một tay cầm thương gạt lưỡi gươm xông vào Một tay tóm tướng ấy quảng xuống sông Quân trên thuyền thất kinh, nhào cả xuống nước. Toa đô, đường ngột đại, ô mã nhi thấy nam quân mạnh thế, liền rút quân tìm đường tháo lui. Triệu Trung, Nguyễn Khoái, quốc toàn hết sức đuổi đánh. Thuyền giặc tan nát, quân sĩ tổn hại, ba phần mất hai. Toa đô, đường ngột đại, ô mã nhi dẫn bại quân chạy về mé xuôi, lại gặp phải Triệu Văn Vương dẫn đội thuyền to đánh một trận nữa ba tướng nguyên cố chết đánh tháo lấy đường mới được thoát quân nguyên chạy xa rồi triều văn vương mới thu quân về liền cho người vào thanh hóa báo tiệp tòa đồ đường ngột đải ô mã nhi lui về giữ ở cửa biển thiên trường có thơ khen rằng lập mèo bảy miu kéo chiến thuyền cửa sông hàm tử phá quân nguyên sóng cồn mặt nước nay còn réo danh tiếng nghìn thu để miệng truyền hưng đạo vương nghe tin triều văn vương phá được quân tòa đồ mới tâu vua rằng quân ta mới thắng khí sức đang hăng mà quân nguyên thua tất cũng trột dạ vậy xin nhân dịp này tiến quân đánh thoát hoàn để khôi phục kinh thành vua nghe lời truyền sắp sửa điều binh khiển tướng sừng có thượng tướng trần quang khải từ nghệ an dẫn quân trở ra vua mừng rỡ an úy một hồi và thuật chuyện sắp tiến binh ra đánh Thoát Hoàn. Trần Quang Khải tâu rằng, Lão Hầu trước giữ Nghệ An, tội nhiều công ít, vậy xin chuyến này ra mặt Bắc, phá quân nguyên để chuộc tội ấy. sưng lại có Hoài Văn Hầu Quốc Toản, phụng tướng lệnh của Triều Văn Vương vào Thanh Hóa Tâu việc Nhân thấy Quang Khải, phụng mệnh đi đánh Thoát Hoàn, cũng tình nguyện xin đi. Hưng đạo Vương Tâu Vua sai Quang Khải, Quốc Toản, Phạm Ngũ Lão dẫn quân đi ra mặt ngoài, một đường truyền hịch sai chiêu văn vương nhật ruột. Tướng quân Nguyễn Khoái đóng quân tại bến Hàm Tử, giữ chặn đường Ô Mã Nhi, Toa Đô, không cho kéo về hợp với Thoát Hoàn. Thượng tướng Quang Khải phụ mệnh dẫn bọn quốc toản, Ngũ Lão và 300 chiến thuyền đi đường biển vòng ra sông Phú Lương, tiến lên đến huyện Thượng Phúc rồi đóng quân ở đấy. Khi ấy Thoát Hoàn sai đại tướng là A Thích Đóng quân tại bến Thượng Phúc Lý Hằng Khoan Triệt Đóng quân tại Quảng Yên Còn mình thì đóng đại quân ở Kinh Thành Hoài Văn Hầu Cúc Toàn Nói với Thượng tướng Quang Khải rằng Thoát Hoàn đóng thủy quân ở ngoài Còn đại quân đóng cả trong thành Nếu ta đánh phá thủy binh Thì quân trong thành tất ra cứu Vậy Tiểu tướng xin dẫn Một đạo bộ quân phục sẵn ngựa đường Thượng tướng thì dẫn quân Đến phá thủy trại của giặc hễ trong thành có quân ra cứu, thì tiểu tướng đánh chặn lại, phá xong quân ngoài, ta thừa cơ đánh bừa vào lấy lại kinh thành. Quang Khải mừng nói rằng, ngoài văn hầu nói phải lắm. Lập tức cấp cho quốc toàn 3.000 quân lên bộ, tìm nơi hiểm yếu mai phục, rồi kéo chiến thuyền đến phá thủy trại của A Thích. A Thích nghe tin Quang Khải kéo quân đến, tức thì phi báo vào thành Thăng Long. Một mặt gian thuyền tại bến Trương Dương, cự địch. Quang Khải sai Phạm Ngũ Lão làm tiên phong dẫn một đội thuyền đi trước Ngũ Lão dẫn quân đến bến Trường Dương Trông thấy thuyền giặc đã dàn trận Ngũ Lão cầm một lá cờ đứng tại đầu thuyền lưng đeo thanh quất sai quân đánh trống hỏa reo kéo vào trận giặc Khi vào gần đến nơi đôi bên tên bắn ra như mưa Ngũ Lão phất cờ đỡ tên sấn thẳng vào trong đánh chiến thuyền của giặc A Thích cũng thúc thuyền ra đánh Đôi bên đánh nhau cực dữ, Bỗng lại nghe thấy Nước sông déo lên ẩm ẩm chương trống vang động Thì là Quang Khải dẫn một đội thuyền to Chia làm hai ngả đánh ập vào Quân nguyên hết sức chia binh ra cự Ngũ lão sông sáo Đánh đến đâu tàn già đến đấy À thích cự không nổi Bỏ thuyền chạy lên bộ Quang Khải ngũ lão kéo quân lên bộ Đuổi theo Thoát hoan ở trong thành Được tin à thích vội vàng sai phản tiếp dẫn quân giả cứu phản tiếp đi đến nửa đường bỗng nhiên quân phục ở đôi bên dạng lao đổ ra một tướng tiên phong còn trẻ tuổi cầm thương quất ngựa xông vào thét đánh quân nguyên hốt hoảng tinh thần phản tiếp vội vàng phi ngựa ra cự địch mới được mười hiệp bị tướng ấy đánh hàng quá phản tiếp quay ngựa chạy về quan quân thừa thế đánh tràn vào quân nguyên tan vỡ chạy ra tứ phía tướng ấy đuổi đánh hơn 10 dặm Phản tiêm rút quân chạy vào thành. Tướng ấy là Hoài Văn Hầu Quốc Toản. Quốc Toản thắng trận, dẫn quân định ra bờ sông ứng tiếp Quang Khải, lại gặp A Thích bại trận trở về. Quốc Toản ra sức đánh một trận, A Thích chống không nổi, chạy lẫn ra đường tắt rồi trốn thoát về thành Thăng Long. Thoát hoan thấy hai tướng bị thua trở về, trong bụng buồn rầu mới khởi hết đại quân ra đánh báo thủ. Sự thấy Trần Quang Khải kéo quân đến dưới chân thành. Thoát Hoàn dẫn bọn phản tiếp A Thích ra thành cựu chiến Quang Khải sai tên tỷ tướng ra khiêu chiến A Thích mũ đào phi ngựa ra địch Đôi bên giao phong Mới độ mươi hiệp Tên tỷ tướng quay ngựa chạy về A Thích thúc ngựa sấn vào Đuổi tên tỷ tướng Thoát Hoàn hô quân đánh tràn sang Quang Khải dẫn quân chạy Quân Nguyên hết sức đuổi theo Độ 20 dặm Bỗng dưng quân phục hai bên của quốc toàn đổ ra Chết hẳn đường về Quang Khải quay binh đánh vật lại. Thoát Hoan bị hai mặt quân đánh ập một. Quân tỉnh bối rối, tàn vỡ chạy ra tứ phía. Thoát Hoan nhờ có các tướng hết sức giữ gìn, đánh tháo lấy đường chạy về thành. Khi về gần đến nơi, đã thấy trong thành cắm toàn cờ hiệu nhà Trần. Một tướng ngồi trên tròi cao, trỏ gươm xuống, quát lên giảm. Thành trì nào của nhà mày, mà mày dám về đây? Tướng ấy là Phạm Ngũ Lão, Nguyên ngũ lão phụng mật kế của Thượng tướng Quang Khải phục sẵn quân ở bờ ruộng dưới chân thành. Cho khi Thoát Hoàn dẫn quân đuổi đi xa rồi thì thừa cơ mà cướp lấy thành trì. Vì thế, ngũ lão lấy lại được thành. Quân Nguyên còn ít nhiều ở trong thành thấy quân Trần đã vào được chạy trốn cả ra bờ sông. Ngũ lão chiều quân già giữ hết các cửa. Khi Thoát Hoàn chạy về trông thấy ngũ lão ngồi trên tròi cao thất kinh hồn vía sực lại nghe mé sau lưng, tiếng reo ẩm ẩm thì là Trần Quang Khải dẫn quân đuổi sắp đến nơi. Trên thành thì tên bắn xuống tua tủa Thoát hoàn không dám đánh thành, vội vàng rút quân ra bờ sông, chạy qua cầu phao về mặt Kinh Bắc, bây giờ là Bắc Ninh. Trần Quang Khải dẫn quân đến dưới thành, Phạm Ngũ Lão mở cửa ra rước vào, Quang Khải vào thành, sai quân sĩ sửa sang lại các cung điện, mở tiệc khao thưởng ba quân. Khi uống rượu vui vẻ Quang Khải ngâm một bài thơ như sau này Trương Dương cướp giáo giặc Hàm tở bắt quân thủ Thái Bình nên gắng sức Non nước ấy nghìn thu Tiệc tan Sai người dâng biểu về Thanh Hóa Báo tin thắng trận Hưng Đạo Vương tiếp được biểu văn Dâng lên Thượng Hoàng và Vua mà tô rằng Quân Nguyên thua luôn mấy trận Thế lực đã yếu Vậy xin Thượng Hoàng và Bệ Hạ chuyến này tiến binh ra ngoài Bắc để tiễu trừ cho tiệt hẳn quân giặc. Thượng Hoàng và vua bấy giờ thấy quân thế đã mạnh, hỏi lòng hỏi dạ mà các tướng sĩ cũng phấn chấn hàng hái, lại nhờ có hưng đạo vương cẩm quân vững chãi, gan bền tựa sắt và lại khéo dùng lời khuyên rỗ, khiến cho bụng người cảm động, sinh lòng, trung nghĩa, cho nên tướng sĩ dũng khí đáng có mười phần. Mà gấp thêm lên thành ra trăm phần, ai nghe thấy nói đến sự đánh giặc cũng vỗ tay gieo mừng muốn đi. Thượng Hoàng và vua nghe lời hưng đạo vương dự bị cất quân ra ngoài bắc đánh giặc. Đó là, đánh cờ gặp nước nên thở thắng, phá giặc đồng lòng mới lập công. Chưa biết sự thể về sau thế nào, xin nghe hội sau phân giải.